Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2417 đến 2418. Đội trưởng bất mãn nói, tôi đã bảo anh không biết bao nhiêu lần, đừng đi đụng vào những người mà. Anh không thể đụng vào, anh cứ cố tình lao vào chỗ nguy hiểm. Giờ thì chẳng ai có thể cứu anh đâu. Nói xong, anh ta lập tức đưa nhóm người đó lên xe. Sau khi xử lý xong mọi việc ở đây, Lâm. Nam cuối cùng đã tìm thấy ô ô ở bãi biển, cô bé ngồi đó, bên cạnh là vài bó hoa, Lâm Nam đi tới, ngồi xuống cạnh cô bé, đừng sợ, kẻ xấu đã bị cảnh sát bắt rồi, ô ô đầu, giọng nghẹt ngào, anh trai chính là rời đi từ đây, Lâm. Nam ngẩng đầu nhìn, trước mắt là đại dương mênh M, ô, N, G vô tận, anh trai nếu còn ở đây. Nhất định sẽ không để bọn họ bắt nạt ô ô, ô ô nói, nước mắt chảy xuống, cô bé ôm chặt chiếc đồng hồ. Mà chu tuyển niên để lại, Lâm Nam nói, sau này sẽ không ai dám bắt nạt ô ô nữa đâu. Nhưng anh trai cũng sẽ không trở về nữa, Lâm Nam im lặng một lúc rồi nói, ô ô có muốn đi đến nơi anh? Trai đã từng sống không? Nghe thấy vậy. Cuối cùng cô bé cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tràn đầy nước mắt. Lâm Nam tiếp tục, đó là nơi anh trai đã lớn lên, ở đó có gia đình của anh ấy, có bạn bè và quá khứ của anh ấy. Đôi mắt của OO tràn ngập sự tò mò và khát khao. Lâm Nam nói tiếp, mấy ngày nữa tôi cũng phải đi, nếu lại xảy ra chuyện như hôm nay, chiếc đồng hồ OO đang ôm trong tay có thể thật sự bị cướp đi đấy. OO bắt đầu có chút đê a o động. Như thể cô bé thật sự đang cân nhắc khả năng này, Lâm Nam đứng dậy, tối nay O O có thể suy nghĩ kỹ lại. Nếu cảm thấy muốn đến nơi anh trai từng sống, thì sáng mai thu xếp đồ đạc, đợi tôi ở cửa. Tối hôm đó, Lâm Nam đã đi một vòng qua đồn cảnh sát, anh lo rằng sau khi mình rời đi, Hà Khôn và nhóm người đó có thể sẽ được thả ra, mặc dù anh có thể dẫn O O đi, nhưng bà Triệu thì không thể Nếu nhóm người đó ra ngoài, không tìm được anh và ô ô, họ nhất định sẽ trả thù, sau khi đi. Một vòng, các lãnh đạo đồn cảnh sát đã hiểu rõ tình hình, và dù cho những người cấp dưới có nhận hối lộ từ Hà Khôn đến đâu, họ cũng không dám thả hắn ra nữa, rời khỏi đồn cảnh sát, lâm nam. Lại đến bệnh viện thăm bà Triệu, anh đã tìm cho bà một người giúp việc và thanh toán toàn bộ tiền viện phí. Đồng thời bảo bà rằng anh sẽ đưa ô o, o đi Nam Thành, không cần phải lo lắng, cùng lúc Lâm Nam còn để lại số điện. Thoại của mình cho bà Triệu, bảo bà có gì cần thì gọi cho anh, bà Triệu vô cùng cảm động, các cậu thật là những người tốt, O O có thể gặp được các cậu trong đời, đúng là phúc phần của con. Bé, Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu, đây là điều tôi phải làm, ngày hôm sau. Ô, ô đã đợi sẵn ở cửa từ sáng sớm, tựa vào tường. Tuy nhiên, đồ đạc cô bé mang theo không nhiều, hầu hết đều là của Chu tuyển niên. Khi nhìn thấy Lâm Nam, cô bé ngay lập tức đứng dậy. Lâm Nam hỏi, mọi thứ đều mang theo rồi chứ? Ô ô gật. Đầu, Lâm Nam nói, vậy đi thôi. Đây là lần đầu tiên ô ô đi máy bay. Trong suốt quá trình, cô bé vừa sợ vừa lo lắng. Nhưng chỉ ngoan ngoãn ôm chặt đồ đạc mà không phát ra tiếng Khi máy bay cất cánh Cô bé nhìn đám mây ngoài cửa sổ Ánh mắt tràn đầy sự tò mò và thích thú Đặc biệt là khi thấy những con chim bay xa xa Cô bé càng thêm ngạc nhiên Miệng há hốc, lâm Nam nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười Đeo mặt nạ ngủ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi Ô ô thì không lúc nào là ngừng nhìn ra ngoài Thỉnh thoảng lại ăn chút đồ ăn vặt và uống nước do tiếp viên hàng Không mang đến Vài tiếng sau Máy bay hạ cánh tại sân bay Nam Thành Tối qua Lâm Nam đã báo với Chu Từ Thâm về chuyện này Chu Từ Thâm bảo anh trực tiếp đưa Chu Từ Thâm đến nhà cũ của Chu Ra Đó chính là nơi Chu Tuyển Niên đã từng sống chương 2418 Ô ô là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một ngôi nhà lớn như vậy cảm giác như nó còn lớn hơn cả cả làng của họ. cô bé e dè ôm chặt đồ đạc, đứng trong phòng khách, tò mò nhìn xung quanh. Lâm Nam dẫn cô bé vào phòng của Chu Tuyển niên. căn phòng vẫn được bài trí như cũ, không có gì thay đổi. những đồ vật của Chu Tuyển niên cũng được sắp xếp y như trước. trên bàn làm việc có bức ảnh anh chụp cùng Trung Nhàn và một bức khác chụp cùng Chu Từ Thâm. khi ô ô nhìn thấy, cô bé lập tức Đi đến, cầm một bức ảnh lên, gương mặt tràn ngập vui sướng, "Là anh trai, Lâm Nam nói, sau này O O sẽ sống ở đây." "Dì Trương sẽ chăm sóc O O, có chuyện gì thì nói với dì ấy nhé." Nói xong, một người phụ nữ trung niên bước tới, nhẹ nhàng cúi đầu chào O O, ôm bức ảnh, mắt tròn xoe hỏi, "O O có thể đi tất cả các nơi trong nhà này không? Có thể Sau khi dặn dò về việc sống ở đây, Lâm Nam chuẩn bị rời đi. Khi bước đến cửa chính, anh không khỏi cảm thấy hơi lạ lùng. Không ngờ, một gia đình yên tĩnh như Chu Gia lại có người sống trở lại. Và người đó lại là một người không hề có mối liên hệ gì với Chu Gia. Quả thật, mối quan hệ giữa con người với nhau đôi. Khi thật kỳ diệu, về đến nhà, Lâm Nam lại cảm thấy có một chút bối rối. Thời gian nghỉ phép của anh vẫn còn một nửa tháng nữa. Khi làm việc, anh luôn mơ ước được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng khi thật sự có thời gian rảnh, anh lại cảm thấy không quen trong những... Lúc buồn chán, anh cũng thỉnh thoảng đến thăm ô, ô ở Chu Gia. Mới đầu, ô, ô rất không quen với cuộc sống ở Chu Gia. Ngoài phòng của Chu Tuyển Niên, cô bé không muốn đi đâu cả. Mấy ngày sau... Khi Lâm Nam nói với cô bé rằng những bông hoa trong vườn là do Chu tuyển niên chăm sóc, ô ô mới quyết định bước ra. Ngoài, trong khoảng thời gian này, cô bé cũng học được cách chăm sóc cây cối từ dì trương, dù động tác còn vụng về và tốn thời gian, nhưng có thể thấy cô bé đang thật sự cố gắng học. Hỏi, Nguyễn Tinh Vãn cũng đã đến thăm một lần và bất ngờ nhận ra rằng không có nơi nào phù hợp với ô ô hơn Chu gia. Thực ra, trong lòng ô, ô đã có một thế giới riêng, vì vậy cô bé không hề mong muốn một thế giới rộng lớn hơn. Cô bé chỉ thích ở trong những nơi quen thuộc, ngày qua ngày mà không cảm thấy chán nản, dần dần, cô bé chăm sóc những bông hoa, cây cối rất tốt. Sáng sớm nào cô bé cũng cầm chổi quét sạch, tuyết và lá rụng trong sân, nhưng vào ngày cuối cùng trước khi Lâm Nam nghỉ phép kết thúc, Anh nhận được cuộc gọi từ dì Trương thông báo rằng ô, ô đã mất tích, có lẽ dì Trương cảm thấy ô ô Chu ra một mình khá buồn tẻ, nên muốn dẫn cô bé ra ngoài dạo chơi. Không ngờ, chỉ một khoảnh khắc quay đi qua đường, ô ô đã không còn ở đó nữa. Dì Trương đã tìm kiếm quanh khu vực cả nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng ô, ô. lâm nam lập tức cảm thấy đau. Đầu, ô ô không có điện thoại. Cô bé thậm chí còn không biết tên của bất kỳ ai trong số họ, cô bé chỉ là một cô gái mới 20 tuổi, chẳng hiểu gì, rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt, Lâm Nam sau khi liên hệ với cảnh sát, đã tăng cường lực lượng tìm kiếm, đến tối, điện thoại của Lâm Nam vang lên. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, anh lướt tay nhận cuộc gọi, xin chào, đầu dây bên kia là giọng một cô gái. Tôi đang ngồi cùng một cô gái. Cô ấy đưa tôi số của anh. Anh có quen cô ấy? Không. Lâm Nam hơi dừng lại rồi đáp. Quen. Mọi người đang ở đâu? Tôi đến ngay. Nửa tiếng sau, Lâm Nam đến nơi. Đó là trước cổng bệnh viện. Ô ô ngồi trên ghế dài. Trong tay ôm một con búp bê. Không biết từ đâu mà có. Có vẻ như cô bé biết mình đã lạc nhà. Ngoan ngoãn ngồi im. Không gây ồn ào. Cạnh cô bé là một cô gái mặc áo blau trắng, đang kiên nhẫn nói gì đó với cô bé, có vẻ như là bác sĩ của bệnh viện này. Lâm Nam bước nhanh đến, xin chào, vừa rồi là cô gọi cho tôi phải không? Cô gái ngẩng đầu nhìn lên, đúng vậy, anh là người nhà của cô ấy sao? Có thể coi là anh trai của cô ấy, cô gái lập tức trở nên nghiêm túc, vậy thì anh thật vô trách nhiệm. Anh rõ ràng biết em gái mình như vậy mà lại để cô bé một mình ra ngoài, Lâm Nam lúc này có chút bất đắc dĩ, xin lỗi, đã xảy ra chút sự cố, cô gái nói, thôi được, giờ anh đã đến rồi thì đưa cô bé về đi, tôi phải đi làm rồi, lần sau đừng để như vậy nữa nhé. Lâm Nam gật đầu cảm ơn, cảm ơn cô, hôm nay đã làm phiền cô rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website, truyện Tình, yêu, chấm nét.